chuyện vậy thế tào quân độc cô vô địch bưng chén rượu lên cùng quân mặc tà cạch một cái hơi ngựa cổ ưn ưn một tiếng một giọt cũng không còn môi phụ ha ha môi phụ đến đây uống rượu uống rượu nào anh hùng hào kiệt trùng thường tiền bưng chén rượu hướng bên này mời mọc nhìn tư thế trước trội chàng không thể không chút cho tên tiểu bạch kiểm này say bò mới lạ độc cô tuân hành Nhìn nắm tiêu bối bát nháo một đoàn cũng thở dài Có chút cảm tháng nổi Các người cứ uống thả cửa đi Lão Phu không cùng uống với người nữa Một bữa cơm Lão Phu cũng chỉ có thể uống được ba chén rượu Ai nhớ quá khứ năm đó Lão Phu cũng là nhân vật hào kiệt Phong lụ phóng khoảng ngàn chén không say à độc cô vô địch vội vàng an ủi Phụ thân chưa quá lo lắng Tổn thương trên lưng của ngại quan trọng hơn Một khi chúng ta tìm được long tuyết thần chiêu Khi đó, có thể kiềm chế vết thương cũ không tải phát, đến lúc đó, ngài muốn uống bao nhiêu, sẽ được uống bấy nhiêu. Tuyết Thần Chiêu, nói dễ tìm như vậy sao? Đây chính là một trong thiên địa linh thú à, đến tận bây giờ đã tìm kiếm mười mấy năm, cũng không có chút tin tức. Nói đùa sao? Bắt được Tuyết Thần Chiêu khó khăn, chỉ sợ so với chiến thắng của các huyện thú, lấy huyện đa của khó khăn hơn nhiều à. Đọc cô Túc Hạnh có chút cục hứng. Trên đường lão gia tử có thương tổn sao? Là thương tổn gì vậy? Quân bạc ta giật mình tò mò hỏi một câu. Đọc cô vô địch ngưỡng ra, đột nhiên nhớ đến tên này chính là đại thần y chủ trị độc thương cho quân vô ý, không khỏi có vài phần hy vọng nhìn hẳn nổi. Phụ thân ta nằm xưa trên chiến trận, bị thương, tổn thương kinh mạch, từ đó về sau chỉ cần uống rượu nhiều một chút, sẽ khiến hoa khang khó thở, từ đó đến nay vẫn không chữa trị được tận gốc. Nếu không, ngươi thử nhìn xem một chút coi. Xem một chút thì xem một chút. Quân bạc ta không Dùng một tay bắt lấy tay trái của độc cô Tung Hoành, hai ngón tay áp lên mạch. Vần khai thiên tạo hóa cộng trong cơ thể, nhất tới kinh mạch trên cơ thể của độc cô Tung Hoành hiện ra trong đầu hắn, giống như chính mắt hắn, nhìn thấy vậy. Cương nhiên kinh mạch bị phân tán khổ hẻo, chẳng lẽ thế giới này không có biện pháp nào trị liệu loại bệnh này hay sao? Quân mặt ta trầm tư một lúc lâu, sau đó thu tay về nói, đúng là vết tương cho chúng tên nhập thể, ngày đó chính là bị thương phế kinh vốn cũng không tính là quá nghiêm trọng nhưng vì lớn tuổi cộng với thời gian dài không chữa trị đã diễn biến thành bệnh nặng tin tưởng cho dù chân chính tìm được long tuyết thận chiều, trong truyền thuyết cũng chỉ chữa trị được phần ngọn không trị được phần gốc à nghiêm trọng như vậy à vậy người có biện pháp gì không độc cô vô địch thất định thật ra biện pháp cũng không phải không có, bất quá tương đối khó khăn hơn nữa cũng phải chữa trị hơn nửa tháng cộng phụ mới có thể thành công khuôn mặt ta câu mày rất chắc chẳng nổi Nửa tháng có thể chữa khỏi sau, không lâu, không lâu. Độc cô vô địch thanh thăm trung trị, đột nhiên một phát ôm lấy bà vai quân mạc tà nổi. Hiện tế, ngươi hãy đem thương thế lão già tà chữa trị cho tốt à, ngươi cùng với tiểu nghệ có đại sự gì, lão tử không có ý kiến. Chiều tức ấy thật là hữu hiệu, độc cô vô địch lại có thể trực tiếp kêu hiện tế. Ngươi đương nhiên không có ý kiến rồi, gặp ta còn ý kiến sao? Ha. Quân mạc tà liếc mắt xem thượng nhạc vụ tương lai tam thời cũng chưa có đại sự gì, ta đưa cho lão một phương thuốc, lão đi bóc, mỗi ngày sớm muộn, cũng uống một lần, ba ngày sau mỗi ngày đến chỗ gia gia ta. Ta dùng trăm nghiên cứu trị liệu, như vậy không thể gián đoạn trị liệu, đại khái qua khoảng 10 ngày, cũng không sai biệt lắm là hoàn toàn khỏi hẳn. Quân mặt ta hiếp mắt cười nổi, nói xong mới tiếp nhận giấy bút, soàn soạt như trọng bay phường búa, liên viết ra một phương thuốc, đọc cô vô địch. Như nhặt được vật trí bảo, nắm chặt trọng tay kích động đến mức các ngón tay trùng lên, nhanh chóng cất vào trong lòng, còn vỗ vỗ mấy cái, để chắc chắn là đã nằm trong lòng. Kỳ thực nói bệnh của độc cô lão gia tử cũng không quá phiền toái kinh mạch hao tổn, nếu mà lấy thể thuốc thời này chuẩn bệnh, đúng thật sự là bệnh năng y, nhưng dưới tay đại thiếu, không có gì khó. Vết thương này cô lão gia tử tuy chẳng đã có 10 năm lịch sử, dù sao cũng không giống quân vô yếu trúng độc nghiêm trọng lại liệt 10 năm như vậy. Dùng linh khí hồng quân tháp túc đẩy mới chữa trị được, đây chính là sinh linh chi khí trong thiên địa bổ Nguyên Nga. Nhưng quân mặt ta hiện tại trong lòng mơ hồ đã có tính vắng, há có thể buông tha sự trợ giúp lớn này của độc cô thế giả chứ? Đương nhiên, phải để cho hai vị đầu lão quân đội cùng một chỗ tương đối thích hợp à, đến lúc đó có sự tình gì, hai lão quân đội cũng đều bên chán trụ luận bàn, thật sự là thuận tiện Về phần quan hệ giữa mình và độc cô tiểu nghệ, quân mặt ta cũng không muốn gây sự chú ý của nhiều người, bởi vì như vậy hắn có cảm giác như mình đi bám váy vợ, cho nên quân đại thiếu gia không muốn đi lợi dụng, lại càng không muốn vì vậy mà không tôn trọng tình cảm của mình. Bên này sự tỉnh lo buồn đã giải quyết xong, mọi người bắt đầu thả sức xạy dừa. Nhất là độc cô tuân hoành cảm thấy có hy vọng khỏi bệnh, lại vui vẻ ra mặt, lão nhân gia mặc dù không thể uống, lại trở thành người ưu tủ nhất, cường thế ép trụ mọi người. Trưng mắt giám sát, ai uống ít một chút cũng không thà. Có điều đối với đường nguyên tương đối là bi kịch, hắn tuy rằng béo tủ lượng là cực kỳ không tốt, mới được một hồi công phu, đã len lén lúc lúc ra ngoại ói đến ba lần. Trở về, lại bị chuột tiếp, cuối cùng có chút bất kỳ bất giác, gắn giữ cho bệnh chút thanh tĩnh cuối cùng, nói đi nhà vệ sinh, liền nghiêng ngã thân hình đi ra ngoài, sau đó thật lâu không thấy trở lại. Quân mặt tà dường như nghe thấy âm thanh xa xa vang lên tiếng bụm ở hồ nước đầu đó, tự hù cái cảm giác như quái vật nào đó rơi vào trong hồ nước, làm hồ dậy sóng. Nhưng cũng không để trong lòng, dù sao đây là Độc Cô gia không phải là quân gia. À, nói không chừng Độc Cô gia có hành động gì đây. Độc Cô vô địch đại tướng quân cũng không nhớ mình trối cuộc uống bao nhiêu chén. Ngay từ đầu Độc Cô gia tám đại hán còn đang kỵ quái, sao quân mặt tà này như thế nào uống đến bây giờ còn chưa có say vậy? Nhưng càng về sau, mọi người càng ngắm hơi trụ, cũng không quản đối diện có phải là quân mạc tà hay không, trực tiếp giờ chén lên liền càng hết. Bao nhiêu hào khí đều dồn hết, để hét lên một tiếng. Càng! Sau đó liền ngửa cổ lên. Đến cuối cùng, đọc cô vô địch hiếp mắt, cái miệng mở lớn rộng hết cỡ. Bồ dạng dường như chịu hết rủi, ôm lấy cổ quân mạc tà, xây bí tỉ lăng qua lộn lại lắm bẩm một câu. Người anh em, Ại! Việc cốt phụ thân tiểu đệ chỉ có thể nhờ cậy đại ca người thiết. Quân mặt ta khổ sở chăn mặt, không biết có nên đáp ứng hay không. Thế này thì còn gì là bối vợ Nga. Độc cô Tung Hoành một trưởng đã vỗ lên đậu nhi tử chửi ầm lên. Nhựa mẹ mày ấy, đó là con ghế của mày mà. Anh, Hùng, Hào, Kiệt, trùng thượng tiền bảy người cũng uống say như chết. Giọng nói thét lên như sướng tuần. Ánh mắt lờ đờ, suốt cuộc bảy quân đề lộn nhào té trên mặt đức. Trong nhất thời, Tiếng ấy khò khò vang lên trung trời. Dù sao mọi người đều uống quá nhiều. Thế nên khi có một thị nữ tiến vào, nói câu gì đó, mọi người cái gì cũng không nghe thấy. Ngay cả quân đại thiếu cũng không thể đi về. Cuối cùng buổi tối đành ngủ lại đọc cô thế giả, không có biện pháp nào khác. Đại thiếu cũng đã uống không ít, vì rằng dựa vào phương pháp dối trá bức cha không ít chịu, nhưng còn sót lại không ít tử tình. Cũng đủ một hũ, về sau, Hương trự bốc lên, cũng cảm thấy mơ hộ, muốn đi tìm đường nguyên cũng không thể được, cho nên hắn cũng mơ hộ tiến vào phòng khách ngủ. Tới sáng ngày hôm sau, khi chuẩn bị xuống giường, thì nghe thấy hai thị nữ ở bên ngoài bàn tảng. Này, ngươi biết không, ngày hôm qua vị khách quý kia tới nhà uống nhiều quá đi. Ừ, ta cũng nghe nói, bất quá không có được rõ rằng Vậy ta kể cho ngươi biết, ngươi không được kể cho người khác đấy. Ừ, ta nhất định sẽ mà, nói đi. Nghe nói cái tên mập mạp kia Ngày hôm qua đi nhà vệ sinh ói quá trời Sau đó bụng một tiếng Người đón thế nào Thế nào Hắn tự nhiên là nhảy vào trong hố xí Còn muốn vào trong đó bắt cá Ai nhà ông trời của ta Cái kia tắn tung tế Ai nhà thật là quá buồn nôn mà Thật vậy à Sau đó thì sao <cười> Làm cho vương động mấy người bọn hắn Mệt muốn chết luôn Cái mùi thật là khó ngửi Chỗ đó cũng không thích hợp Mập mạp toàn thân chìm ở bên trong Ước chừng mười mấy người dùng dây thựng quấn hắn kéo lên được. Mỗi người đều bị bắn tung té toàn thân. Buồn nôn. Sau đó, bọn họ kéo hắn đến một cái hồ bên kia. Kỳ cọ bên dưới trước sau đến năm lần mới đưa về phòng khách. Nghe nói khi vào phòng khách vẫn còn mùi thúi. Vương đồng cùng mấy người, không còn cách nào khác, lại mang 7-8 thụng nước cho hắn tắm rửa hai lần, mới tính là sạch sẽ. Vậy hành động như vậy cư nhiên hắn còn không tỉnh nè. Không tỉnh, không những không tỉnh, hơn nữa còn luôn bộm kêu ta muốn ở đây bắt cá. Thật sự ta đã biết thế nào là cường hẳn rồi. Cái này cũng chưa tính vào đâu. Nghe nói khi hắn đi vào nhà vệ sinh, biểu tiếu già cũng đang ngồi chậm hởm bên trong, bị hắn một tay cấm lấy ném văn ra ngoài. Càng nghĩ càng sợ hãi, vì biểu tiếu già bị hắn ném văn ra, nếu không khẳng định cùng hắn bơi trong hú xí rồi. Biểu thư gia tuy chẳng cũng to cao, nhưng cũng không thể so sánh với đường thiếu gia được. Nghe biểu thư gia nói, đường thiếu gia già thế, muốn xuống mò cá, sau đó hắn liền nhảy xuống. á ha <cười> thật là làm ta cười chết mất. Quân mạc tạ nghe lén cũng cười ngất, tuy biết rõ sự tình của hảo huynh đệ, chính mình thật sự không nên cười, chỉ tả cái tên mập mập chết bầm này, cũng quá tệ đi, muốn làm cái gì cơ chứ, trọng lượng như vậy. Mà rơi vào bên trong thật đúng là kêu trời không thấu gọi đất đất công nghe. Vừa nghe thấy tiếng cười, hai tỷ nữ nhất cười có chút kinh hoàng. Đã thấy người này cười một chàng như cha, chỉ hỏi thăm chỗ ngủ của đường nguyên rồi đi luôn. Lúc này, hai người mới nhẹ nhàng thở cha. Phải biết rằng quy củ ở thế gia đã trích nghiêm khắc. những thân phận của các nàng chỉ là tỷ nữ, là lén nghị luận khách tới chơi, càng không thể để cho bạn khách nhân ấy biết được. Quân mặt Tà đi tới. Thấy đường nguyên người bọc trong chăn ngấy ồ ồ ngủ say, mùi trụ nồng nặc tỏa cha cấp vọng. Xem chàng này đêm qua phát sinh chuyện gì chắc chắn hắn cũng không nhớ rõ nữa. Lúc trước đến đây, quân mặt ta chỉ cảm thấy buồn cười. Mập mạp này thật sự là không có phép tắt, uống rượu nhiều một chút luyện nhảy đến hú xí nhà người ta bắt cả. Nhưng bây giờ nhìn thấy đường nguyên nằm trên giường, quân mặt ta lại đột nhiên trong lòng nổi lên lòng hoài nghi. Đường nguyên hoặc là không tỉnh táo hoặc là sợ ý, hoặc là không tranh hơn thua, Thậm chí thái độ làm người hơi kém, nhưng tuyệt đối không có hồ đồ, cho dù là uống rượu say, nhưng cũng quyết không đợn đến mức lao xuống hố bắt cá. Hơn nữa, lấy tệ trạng của đường nguyên, có hố xí nào lớn như vậy, có thể làm cho hắn ngã xuống, nhưng không thể nào ngã vào bên trong được. Cái hố xí chó chết này cũng không phải để bời. Không biết cái hố xí nhà người ta như thế nào, quân mặt ta cũng biết hố xí nhà quân gia, ngoài trừ chỗ đại tiện cho chủ nhân trà, còn có chỗ dùng cho khách nhận Mặt khác còn có nhà vệ sinh cho nhóm hộ vệ thuận tiện sử dụng. Ngoài trừ, của nhóm thủ vệ ở ngoài hơi lớn một chút. Những cái khác, trang bị cũng không tệ, căn bản là không có khả năng. Có thể làm cho khách nhân lộn xuống dưới, lấy hình thể mập mập mà nói, không gian có rộng hơn chút, phỏng chừng. Có gường ép hết cỡ, cũng không thể nhét xuống được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, như vậy đường nguyên như thế nào có thể rơi xuống hố sĩ chứ? Giải thích duy nhất là, là bị người tính kế cuốn mặt ta nhẹ nhàng, sóc đường nguyên lên, cẩn thận kiểm tra từng chút trên người hắn, thật cũng không nhìn ra cái gì. đứng lên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đi ra ngoài, tùy tuyện bảy một thủ vệ nói, người dẫn ta đến chỗ đêm hôm qua uống rượu đi. thủ vệ thấy đấy là cô gia tương lai, tất nhiên không dám chần chừ, đưa quân mặt ta đến địa phương hôm qua sau khi uống rượu, một mảnh hỗn độn, sớm đã quét dọn sạch sẽ, như mơ hồ vẫn còn mùi rượu chưa có tiêu tán đi hết, cuốn mặt ta đứng đúng vị trí đường nguyên ngồi. Lúc này, cái ghế đặc chế mà mập đạp ngồi hôm qua đã bỏ trà. đại thiếu chậm ngâm một hồi liền hỏi. gần chỗ này có mấy cái hố sĩ. thú về kia ngẩn tra nổi. để thuận tiện phụ cận có hai cái, xa xa còn có cái nữa. ồ, người dẫn ta đi xem. Quốc mặt ta vuông tay lên nói. Thì về kia rất kinh ngạc, thầm nghĩ cô gia tương lai thật sự là kỳ quái. Đi thăm quan núi non phong cảnh hòa viên vân, Thì không đi, bây giờ lại đi thăm nhà vệ sinh đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng khách nhân có yêu cầu, lại còn là cô gia tương lai. Bất kể như thế nào cũng không dám không đáp ứng, không thể nệ hà. liền đưa hắn đi. Liên tục nhìn ba nơi, quân mặt ta nghi hoặc trong lòng càng chồng chất. Ba địa phương này đều không hề có dấu vết, nhưng từ khi đến bên này, Cũng chỉ có ba địa phương này là thuận tiện nhất. Như vậy, đường nguyên rốt cuộc là đi vào chỗ nào? Còn có chỗ nào giải quyết nữa không? Quân Ma ta như suy nghĩ cho điều gì thẳng nhiên hỏi. Có có, bất quá hơi xa hơn một chút, mà lại lại là chỗ nghỉ bổ ích hạ nhân dụng, giờ bẩn không chịu nổi. Khi đến bậc tiền, Quân Ma ta có phải cảm thấy một tia lạnh ý, vì quân thiếu gia này cũng thật là kỳ quái, có thể đi đến địa phương mà thường nhân đâu phải bịt mũi, hắn dường dư cũng không việc gì đến mày cũng không giấu lại mang ta đi quân mặt ta trầm mặt đi chứ thủ vệ trong lòng không yên hắn hiện giờ đã phát giác trai điều không thích hợp chỉ sợ vì cô gia này đang điều tra chuyện tình đêm qua đường thiếu rơi xuống hổ sĩ thẳng thắn đưa quân mặt ta đến địa điểm phát sinh dọc đường nháy mắt cho thấy thủ vệ hiểu chuyện để họ nhanh chóng đi tìm mấy vị thiếu gia cùng lão già chỉ sợ là có chuyện lớn xảy ra quân mặt ta hoàn toàn không thèm để ý tùy ý cho hắn chuyện tin tức Việc này nhất định là phải nói chuyện với đọc cô thế già, rõ ràng, đỡ phải để mình sai ngựa truyền lời mất thời gian. Quân mặt ta khoanh tay đứng ở địa điểm trước hầm nhà cậu tối hôm qua xảy ra chuyện, tinh tế nhịn thoáng qua. Đúng vậy, hắn bị chính chỗ này, có mấy bậc thang bằng đá, sau đó phía dưới là hố sầu. bất quá ở bên cạnh bậc thang bằng đá, còn có một cái gờ cao lên chừng 45cm, đây chính là biện pháp để phòng ngừa đại nhân uống dậy hoặc tiểu hài tử ngã xuống. Đọc cô thế gia ở điểm này, thật ra làm chất được. Nhưng rốt cuộc là đường nguyên sao có thể ngạ xuống đây. Chỗ này còn cách rất xa, phía dưới thật sự rất trọng, mùa đông trái mặt cũng thoáng có lớp băng mỏng. Quân mặt ta càng nhìn sắc mặt càng lạnh đi. Nghe nói còn có một vị biểu thiếu già lúc đó cũng ở trong này, xin hỏi hắn là ai? Đúng là cháu bên đằng mẹ đẻ của nhị nại nại đã đến đọc cô phủ nhiều ngày rồi đi gọi hắn, nói bốn công tử của chuyện môn hỏi hẳn. Thủ vệ chưa nói xong, mặt tà liền cắt đứt lời, khẩu khí nghiêm túc lạnh lùng, chỉ trong nhớ mắt, giọng nói của đại thiếu gia đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Bên ngoài nhà vệ sinh, Độc Cô Vô Địch đại tướng quân lòng như lửa đốt chạy đến đây, còn có Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng, cùng Độc Cô Hạo Quân đệ ba người, thấy quân mặt tà đi ra, Độc Cô Anh mở miệng trước. "Muội phu, tại sao sáng sớm đã đi đến chỗ này, cũng không giải quyết?" Râu cuộc tìm cái gì vậy? Chỉ có độc cô vô địch nhìn ra sắc mặt âm trầm Tự như muốn giết người của quân Mạc Tà Nghĩ thầm xem ra đã xảy ra chuyện tình gì rồi liền hỏi Mạc Tà, có chuyện gì vậy? Đêm qua đường Nguyên uống rượu xong ha <cười> Cái tên không có tiền đồ này Lại có thể rơi xuống hủ sĩ Ừ, chính là chuyện như vậy Quân Mạc Tà khẽ vương tay chỉ Từ đây chỉ về bên kia Trong giây phút ấy ánh bắt như điện Nhạo một vòng trên người bốn phụ tử Rơi vào trong hố sĩ à? đọc cô vua địch tuy rằng hào phóng nhưng đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, không thì sao có thể trở thành nhất quân chi trường? suy nghĩ trong chốc lát để minh bạch được bổ chút. tại sao có thể rơi vào bên trong đó được sao? đại tướng quân cũng nghĩ như vậy sao? ta cũng đang hoài nghi, quý phủ nhiều nhà vệ sinh như vậy, hắn không đi, hắn không phải muốn chạy xa như vậy chứ? hơn nữa nơi này cũng không phải nhà mình. Chưa quen địa thế, lại uống trụ ở bên trong, đi đến nơi này cách xa phòng khách uống trụ đến hai dặm, rồi lại nhảy xuống phía dưới. khuôn mặt ta hắc hắc cười lạnh. Chẳng lẽ cái tên mập bạp kia bị quỷ ám sao? Đọc cô vô địch sắc diện, trầm lắng như nước. đừng nhìn đường mập mạp mà coi thường, hắn đã được xác nhận là người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp của đường gia. Hơn nữa, đường nguyên hôm nay không thể so sánh với ngày trước, chỉ riêng chức vị đại trưởng quỷ quý tộc đường thân phận sang quý thần tại, tại kinh thành, liền có thể nói giá trị có người lên đến vàng bùi. Hơn nữa, hắn lại là một trong số ít ỏi quân đệ của quân đại thiếu gia, há có thể coi thường, chuyện này nếu xử lý có chút sai lầm, sẽ đem đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đọc cô đại tướng quân bỗng nhiên say người, nhìn ba nhi tử. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? cha cái này cũng là bình thường mà, uống rượu say trội làm chuyện khác tưởng cũng là điều hiển nhiên. Đừng mà bạp gốc như vậy, tâm hình nặng như vậy, uống nhiều quá trời xuống hố xí cũng là chuyện bình thường mà. Đọc cô anh khóe miệng quá trà, vẫn muốn cười, thật sự làm việc quá buồn người. Ngươi đồ khốn hồ đồ, ngươi còn vui mừng à, ngươi ốc ngắn, hay là dài quá nên hỏng rồi. Đọc cô vừa định xíu chút nữa bị nhi tử làm cho tức đến học mẫu ngươi không ngạc nhiên sao, không thấy mùi phu tốt của ngươi, đang nhanh chóng muốn giết ngươi sao. Đường bạc tử ngốc ghét hình thế nặng như vậy, người không suy nghĩ xem uống rượu nhiều như vậy, sao có thể? chân nam đá trần siêu đi hai dặm. Mặt ta nghe nói, còn có một vị biểu thiếu gia quý phủ trong này. Quốc mặt ta cười hiếp mắt, đúng là có chút ôn hòa nói. Hơn nữa vị biểu thiếu gia này còn vô cùng hữu duyên với đường nguyên, nên ngồi trộm hóm cùng hắn trong nhà xí này. Bản thân ta muốn nhìn mặt mũi vì cách hữu duyên này một chút. Đọc cô vô địch nét mặt cực kỳ đau khổ, vì biểu thiếu gia kia là cháu của nhị phu nhân độc cô vô địch là người có hoàng gia ở Kim Đông Thành hoàng gia cũng coi như là một huyện thế gia không lớn không nhỏ nhưng mà so với độc cô thế gia và quân gia là cự vô bả thì còn kém rất xa mà lúc này đến đây cũng không tự lượng sức mình để cậu thân cũng không biết nhị phu nhân suy nghĩ như thế nào lại không qua độc cô đại tư quân đưa thẳng người đến trước mặt lão gia tử và lão phu nhân Tại đương trường, bị lão gia tử và lão phu nhân cự tuyệt, thứ nhất là không môn đăng hội đuổi, thứ hai, trong mắt nhìn, tên kia cũng không có bổn sự gì. Thậm chí lúc ấy lão gia tử độc cô tung hoành còn nổi, đũa móc mỏ tròi mâm son, một con tôm nhỏ nhỏ lại có thể đính độc cô tới gia cậu thân, gã cho hắn công bằng gả cho quân bạc tà còn tốt hơn, ít nhất gia thế của hắn còn tốt chán. Nhưng thật sự gia mặt tên này cũng thật vậy, cậu thân bị cự tuyệt, chứ nên nghĩa là chuyển thành Vẫn ăn cô cô ở đọc cô Thế Gia, ý muốn chờ đọc cô Tiểu Nghệ trở về, hỏi một chút ý tứ của đọc cô Tiểu Nghệ, dù sao hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng một chỗ chơi đùa. Tuy rằng hai người lớn lên cũng ít liên lạc, nhưng dù sao vẫn còn sót lại chút tình cảm. Hơn nữa, nghe đọc cô Thế Gia đã từng cự tuyệt cậu thân của Hoàng Thức, xem cha còn tròn cho cô nương nhà mình một nơi trốn tốt, mà không chú ý vấn đề môn đăng hộ đối hơn nữa biểu mũi trung tịnh với quân mặc tà kia căn bản chứ là loại quần là áo lụa người trong nhà đều không đồng ý vì biểu thiếu gia này trong nội tâm càng thêm có hy vọng kết quả là mặt dày mày vàng kiểu gì cũng phải chờ độc cô tiểu nghệ trở về hiện giờ còn đang năng đĩ nhị phu nhân độc cô vô địch cũng không quá để ý đến việc tiểu tử này ngủ trong nhà dù sao sản nghiệp của độc cô thế gia cũng to lớn cũng không lo có thêm một người nữa Bất quả hiện nay, chung thân của độc cô Tiểu Nghệ đã ăn bài, cơ bản có thể xác định hôn sự quân Mạc Tà và độc cô Tiểu Nghệ, có thể nói gào nấu thành cơm. Độc cô vô địch đương nhiên không muốn giữ lại vị điệt nhi, đặng vợ này cho thêm chướng mắt, vàng nhất đi ra phiền tối dị có thể nói là nguy rồi. Đại tướng quân vốn định trong mấy ngày này sẽ tắm cổ tên này trở về, không ngờ đến ngay lúc này cái tên đó lại được từ miệng quân Mạc Tà phát trà nơi này là độc cô thế giả không phải là quân gia quân mặt ta nếu có thể nói ra những lời này thì nói lên rằng hắn đã tương đối nắm chắc thậm chí có thể xác định chỗ này là do vị thiếu gia này động tay động chân nếu thật sự là như thế vậy độc cô thế gia thật sự khó giải thích rồi hoàng phu nhân là nhị phu nhân của hắn chính là thê tiết dùng kiểu lớn trước vào nhà cũng không phải là tiểu thiết tầm thường trên danh phận mặc dù có bằng đại phu nhân nhưng cũng là thân phận bệnh thề bây giờ nhìn ánh mắt Cùng sắc mặt của quân mặt ta có thể nhận ra được, một khi đã xác định chắc chắn, không chỉ nói đến mặt buổi độc cô thế già, cho dù người khắp tiên hạ công quỷ xuống cho tiểu tử này, hắn tuyệt đuổi, cũng không chậm trước. Quân mặt ta tiểu tử này khi nào dễ dàng tha cho người đắc tội với hắn à Tiểu xuất sinh, lúc nào cũng gây phiền toái cho ta. Đọc cô tiểu nghệ chi tiết tràng sắc không thành thép mắng một cầu, vô cùng chán nặng. Ta sớm nên đem tiểu tử này, đuổi về thì tốt rồi, không nên nghe nhị phu nhân năng nỉ. Còn mẹ nó, giờ xem đã xảy cái chuyện gì, chỉ vì cháu tốt của người, đưa mọi người đến quỷ môn hoàng. Tiểu tử khuôn mặt ta có thể trêu chọc được sao, trần mắt liền có thể giết người, còn bản thân đường mập mạp chính là người hoàng gia cũng không thể trêu vào, không cần nói đến đường gia. Bản thân là thiên hương thế già, thì mập mạp ngày nay đã là thần già, tùy tuyển cho giải thưởng, có thể nhanh chóng đem tiêu diệt các hoàng gia gia tộc ngươi rồi. Lá gà người cũng quá lớn đi, đám người thật là lo lắng. Hoặc là không biết phải làm sao, hay là độc cô anh quên để ba người đều giống nhau. Ở chỗ này, thờ ơ khoanh tay xem tượng, độc cô vô địch lặng lẽ ngoát tay, kêu một hồ về đến. Nhanh đi mời lão gia tử đến trấn thủ, vàng nhất quân mặt tạ nổi điên đình. Chính là quân cô vô địch thật sự không nắm chắc, có thể quát bảo chàng trẻ tương lại này dừng tay lại hay không? Trước mắt bao người, vị biểu thiếu gia này trước cô cũng xuất hiện tại cuối con đường nhỏ, mang vẻ mặt tươi cười chân thành đi tới. Nhìn thấy tất cả mọi người đang đứng ở nhà vệ sinh đằng trước, tự hồ lặn đi một chút. Tiếp theo, hắn liền khôi phục lại, thần thái tự nhiên. Khuôn mặt tà hai mí mắt vuông thỏng, hơi hơi nhít lên. Xa xa nhìn vị biểu thiếu gia ở trong nhà độc cô thế gia Vị này còn cách xa khoảng 10 chừng thế nhưng hắn lại dịnh như thanh thanh sợ sợ. Từng cử chỉ hành động không thoát khỏi ánh mắt quân mạng tà. Chính đạo trên nắp mặt, chỉ một giây duy nhất thoáng linh vẻ khiếp sợ, cùng trong đôi mắt có tia kinh hoàng, liền biến mất. Hơn nữa, hắn hướng bên này đi tới, nguyên bản hai bàn tay buông thõng đã nắm chặt lại, đúng là tràn ngập đề phòng. Còn có thể nhìn ra được yết hậu trên cổ hắn phập phồng. thời điểm hắn nhìn thấy mọi người, các người không tự chủ được cứng đờ lại một chút. Đúng vậy, hắn là tiểu tử này. Bên ngoài chứng cứ đã đầy đủ. Dưỡng, là người tìm con sao? Vì biểu thế gia trước cuộc đi đến gần, kính cận hướng về phía đọc cô vô địch cuối người, kính cận thi lễ, thắng thắng mà nhìn hắn, dáng người cao gầy, ngọc thụ lâm phòng, khuôn mặt tuấn nhã trong thật có vài phần cố khí, chính là ánh mắt hơi có chút phản cảm. Nhãn thần lộ ra vài phần giam tà, đôi môi hơi mỏng có vẻ tàn những cây nghiệt thiếu tình cảm. Không phải là ta tìm người, là vị quân công tử này tìm người. Đọc cô vô địch trầm mặt, nhìn quân mặt tà nói nếu quân công tử có hỏi gì cần phải tạm thực trả lời biết chưa hả quân công tử quân mặt tà công tử à vị biểu thế gia này quay đầu nhìn về phía quân mặt tà vút cằm mỉm cười rất đúng mực đội tại hạ họ hoàng kinh đồng hoàng gia hoàng lưu từ trong mắt hắn có hơi chút ngạc nhiên có thể tưởng được Cái vụ xúi danh quần là áo lụa nổi tiếng Thiên Hương Thành lại có bộ dạng phong thận tuấn lãng đến vậy. Hoàng tư lưu xong. Tên này thật có hạm ý sâu sắc, vàng dấu dưới sách. khuôn mặt ta cứ gực, gực đầu, mi mắt mở ra. Nghe nói hôm qua, có người bảo đã từng thấy người cùng với đường thiếu đi vào nhà vệ sinh, nhưng là bị đường thiếu già ném ra ngoài. Chuyện này đã được lưu truyền mọi người đều biết. Hoàng tư lưu ngạc nhiên nói, không sai, đúng là như thế. Chuyện ngày hôm qua trong lòng ta vẫn còn sợ hãi, không biết quân công tử có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám, ta chỉ muốn làm rõ một số chuyện. Các hạ là ở nơi nào nhìn thấy đường nguyên thiếu dạ, suốt cuộc là ở trên đường hay là ở trong nhà vệ sinh. Quân mặt ta nhẹ nhàng cười cười. Trong lòng hắn không thể không kiên nhẫn đến nơi này, không phải là ở độc cô thế dạ, thì hắn không cần phí nhiều lời như vậy. Trực tiếp dùng nhiếp hồn đại pháp, Nhìn tiểu tử này, nhiều nhất tu vi cũng chỉ là cấp bộc ngân huyện, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Nhưng ở độc cô thế già, độc cô vô địch ở ngay bên cạnh, khuôn mặt ta tức phải lưu cho độc cô thế già chút mặt mũi. Thật trối rắm mà. Ha <cười> ha, nhà vệ sinh là nơi không phải để tẩy uế sao, đêm qua đột nhiên ta cảm thấy bụng không thoải mái. Nếu đến nhà vệ sinh ở phòng khách để giải quyết, e sợ làm động tỉnh quá lớn thì sẽ quấy nhiễu đến khách nhân, liền tìm người hỏi thăm đến nơi này. Hoàng thư lưu mặt không đổi sắc khẽ mỉm cười nổi. Phải không? Vậy xin hoàng công tử chú ý. Ta vừa hỏi chính là người đến cùng. Nhìn thấy đường nguyên ở nơi nào? Ta cũng không có hỏi người vì sao vậy chạy xa như vậy để đi vệ sinh. Ánh mắt của quân mặt tà lành lẽo tạo ra một cổ áp lực vô hình, chầm trài nổi. Hãy trả lời trực tiếp câu hỏi của ta. Ta đến nơi này đang chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên sau đó có một người xông đến túm lấy cổ ta trực tiếp ném ta ra ngoài. Lúc ấy thật sự làm cho ta hoảng hồn đấy Ha ha Hoàng Lưu Tư lắc đầu cười nói Mọi người cũng có thể tưởng tượng một chút Lúc ấy là ta rất chợt vật Vừa kéo quần xuống xong Thì bị sách lên Thiếu chút nữa ta đã ra đậy quần Ha ha Hắn đỡ nụ cười phát ra tiếng cười Lại phát hiện toàn bộ không ai động tình cười với hắn Hắn liền xấu hổ dừng lại Sau đó thì sao Trong giọng nói của quân mặt ta không mang theo chút tình cảm nào Sau đó ta mới kịp phản ứng lại, nguyên lại đúng là đường đại tiếu lúc ấy. Ta mới tế nhị, cầu xin nói, đường đại tiếu già, ngài chờ ta một hồi để ta kéo quần lên đã. Mất quá thuật nhìn là biết đường đại tiếu hẳn là uống quá nhiều, cũng không hiểu ta nói gì, đem ta văng ra. Ui cái mông của ta thiếu chút nữa trở thành 8 cánh hoa rồi, lúc đó vừa cũng chưa kịp kéo lên đầu. Hơn nữa, bùng vốn không thoải mái, thiếu chút nữa thì làm cho cười cho người. Đêm qua đường nguyên đi trà đại khái là đêm khuya Hơn nữa đêm qua không trăng không sao như vậy Thì làm sao mà nhìn trói được người Lại đang ở trong nhà vệ sinh chứ Chỉ sợ càng khó nhìn hơn Bớt quá bị tóm cổ không kịp đề phòng Mặt của người hẳn là phải cúi xuống Vậy thì càng không thể nhận ra là ai Thế làm sao có thể nhận ra đường nguyên Ngươi nhận ra đường nguyên sao Ta xem thực lực của các hạ Đang ở cấp độ ngân huyền Đường nguyên thân thể mặc dù có chút tò lớn Nhưng thực lực là thấp kém, hắn dựa vào cái gì có thể ném người ra ngoài. Quân mặt ta không thể để ý đến thái độ vừa cười vừa nói của hắn, tiếp tục lạnh khóc chất vững. Bởi vì trước đó tại hạ đã từng thấy qua đường công tử cho nên như thế nào dám chống cự? Hoàng thư đu chớp mắt vội văn trả lời. Nhưng đọc cô gia hôm qua già yến tự hộ cũng chỉ mời có mình quân mặt ta ta thôi. Vậy sau khi ngươi nhìn thấy đường nguyên, lại không có nửa điểm bất ngờ nào sao? Quân mặt ta thương hại nhịn hoàng thư lưu. Đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng Nếu để ta điều tra ra được Thì cho dù ngươi có chui xuống đủng quần Của giữa ngươi cũng có thoát khỏi cây chết Ngươi cần phải hiểu rõ điều này Theo câu nói của quân Bạc Tà Áp lực tinh thần khổng lồ tuôn tra Lúc này làm cho Hoàng Thư Lưu Vẫn còn có cảm giác thoải mái Thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy Một cổ áp lực tinh thần so với vừa nãy Cường đại hơn gấp trăm lần tự như núi lớn đè ép lại Trong lúc nhất thời, Hoàng Thư Lưu Có loại cảm giác xúc động muốn quỵ sạp xuống cuối lạy. Ta, ta thật sự nhìn thấy hắn ở trong này, ta nói thật mà. Dưới áp lực của quân mạc tà, Hoàng thư lưu chỉ cảm thấy ý nghĩa càng ngày càng mơ hồ, trên đầu từng giọt mồ hôi lạnh chạy ra, trong lúc nhất thời chưa muốn tìm lời giải thích. Nhưng trình độ hắn chỉ là ngân huyền, thì tinh thần lực sao có thể so sánh được với quân mạc tà. Trong lúc nhất thời, bị khí thế xin xôi đẻ xuống tâm thần đài loạn, hắn sợ không lựa chọn được lời nói. Nhưng ta lấy, lấy nhân phẩm của mình làm chứng, tin tưởng rằng dưỡng cùng với vài vị biểu quỳnh cũng có thể làm chứng cho ta. Ta như thế nào có thể làm cái loại sự tịnh tiểu nhân đem người đẩy xuống hố phận chứ? Những lời này vừa nói ra, ngay cả đọc cô anh quên đệ ba người cũng thở dài, bởi vì ngay cả ba người bọn hắn nghe xong cô hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Buôn mặt ta Thủy chung từ đầu đến cuối căn bản không có hỏi, đường nguyên cuối cùng như thế nào trước xuống hố phận, bản thân thân kia đã nói ra. Ta như thế nào có thể làm ra có loại sự tình tiểu nhân, đem người đẩy xuống hố vận chữ? Đây không phải là công đánh mà khai sao? Thấy thế nào? Quân mặt ta nhìn độc cô vô địch, độc cô vô địch thở dài một tiếng nhắm hai mắt, sau một lúc lâu mới nói. Mặt ta, thủy chung hắn vẫn là cháu trai của phụ nhân ta, có thể hãy công cấp cho ta một chút mặt mũi. Nhưng người hắn phụ nhục muốn là huynh đệ của ta. Quân mặt ta lạnh lùng, cắt đứt lời nói của vị nhạc vụ tương lai rồi nói ở trên đời này, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục quân để của quân mặt tà tà. quân mặt tà vươn người đứng thẳng lên, trên mặt mang theo nụ cười khẩy, nhìn chăm chăm độc cô vô địch nói, không chỉ riêng độc cô thế già, cho dù là thiên vương lão tử cũng không được, mặt mũi vậy ta cấp không nổi, càng không thể cấp. độc cô vô địch móc máy môi mấy lần khó sự nói, chẳng lẽ không thể, huống chi đường công tử cũng không có. thỉnh bá phụ, không cần nói nữa. Người cùng tam thúc có giao tình, hơn nữa còn là quinh đệ sinh tử, ta chỉ hỏi bá phụ một câu, nếu ta ví dụ tam thúc quân vô ý cùng với người đi ra ngoài, bị người ta âm mưu quẳng xuống hố phần, người sẽ xử lý thế nào? Quân mặt ta lành lùng hỏi, đệp mẹ nó, thằng nào dám lão tử giết cả nhà hắn? Đọc cô vô địch giận dự nói, thằng nào dám đối phó tam đệ của ta? Vậy bá phụ còn khuyên ta buông tha được sao? Quân mặt ta khó hiểu nhìn hắn trên mặt mặc dù vẫn lạnh tuấn, nhưng trong lòng có đôi chút khỏe ý, đọc cô đại tướng quân nói vậy thủy chung là có thể giao người. Đọc cô vô địch nhất thời cứng họng một câu cầu tình cũng không thể nói ra được. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, trời đất chứng giám đúng là người đồng quan điểm. Quân mặt ta ánh mắt như lưỡi dao nhìn hoàng thư lưu nổi. Huống trì, hắn đã làm như vậy, tất nhiên còn có lý do của hắn, chẳng lẽ báo phụ không muốn biết nguyên nhân sao? Không, không phải ta làm, vì cái gì các người liền khẳng định là ta làm. Đường nguyên kia chính mình không cẩn thận rơi xuống hố phận. Làm gì có chuyện liên quan đến đại chứ? Vì cái gì các người nhất định đem tội danh này chụp lên đầu của ta? Hoàng thư lưu đột nhiên nhảy dựng lên, nước biến văn khắp đợi Hắn biết vô luận là độc cô gia hay là quân gia, thậm chí là đường gia, đều không phải là thứ hoàng gia nhà mình có thể treo dọc được. Nếu quả thật, tội danh này gắn lên người, vậy thì tiêu đợi nhà ma rồi, Thậm chí. Hoàng gia nếu động một tí, có thể có nguy cơ bị diệt. Quân mặt Tà đột nhiên khẽ vươn tay, ấn đầu của hắn xuống, động tác cũng không nhanh. Hoàng thư lưu động thân, thậm chí toàn lực né tránh, nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn không tránh thoát. Chờ mắt nhìn tay phải của quân mặt Tà ấn lên đầu mình, một cỗ lực lượng to lớn không có thể kháng tự chuyện tới, thân thể muốn di động một chút cũng không thể được. Ngay sau đó, Từ hồ toàn thân mình, mỗi phương vị đều không chịu theo sự điều khiển của chính mình, ngay cả mắt cũng không thể nhắm lại. Bên tài răng lên âm thanh của quân mặt ta. Mở to hai mắt trà nhìn ta. Hoàng thư lưu không tự chủ được mở to hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhất thời, trước mắt mình xuất hiện một đôi con mắt. Đôi con mắt ấy chậm rãi biến thành hai cái hồ sâu không thấy đẩy đột nhiên có loại cảm giác rất ngây, thậm chí mơ hồ, thật vi diệu. càng ngày càng giống như đang nằm mơ. Hoàng Tư Lưu cố gắng hết sức dậy dựa thoát ra, nhưng đột nhiên phát hiện ra đôi mắt tự như hố sâu, không ngờ lại biến thành ánh sao giữa mênh mông thiên không, là ngôi sao lộng lẫy nhất. Ánh sao chói lòa giữa thiên không, những ngôi sao lấp lánh, mai chính mình lại bay giữa thiên không mênh mông, hoàn toàn không có mục đích, cũng không có phương hướng. Đúng lúc đây, một âm thanh dị thường ấm áp vang lên, càng giật mình hơn nữa là Xen lẫn còn có âm thanh hòa ái dễ gần, giống như khúc hát du dương ấm áp, làm cho toàn thân của mình thả lỏng Buông bỏ toàn bộ đề phòng, thanh âm này đi vào lỗ tai, giống như là thời thơ ấu được nằm trong lòng mẹ trù Thật an toàn, thoải mái Trên mặt hoàng thư lưu chậm trại biến đổi, mọi người mặt sức tưởng tượng, cũng không thể tin được nó có vẻ đáng yêu khao khát Còn có chút thoải mái, biểu tình, thoát khỏi cảm xúc sầu bi. Người tên là gì? Vẫn là âm thanh ôn hòa, ấm áp, giống như làn gió xuân thổi qua tràn liễu. Hương hòa bay vào trong mộng, giống như mẫu thân đang lừng yêu, thân nhân vỗ về. Hoàng thư lưu Hoàng thư lưu như thoát khỏi kiếp sầu bi, lồ tra vẽ, thư thái, yên lòng, tươi cười. Đêm qua ngươi đã làm gì? Quân mặt ta nhẹ nhàng hỏi, Mọi người đọc cô thế gia Ở bên cạnh hắn đều lộ ra thượng sắc hoảng sợ Thế gian này quả thực Có kỳ thuật khủng bố khống chế thần trí con người Có thể làm cho người ta căm tâm tình nguyện đem bí mật lớn nhất trong lòng nổi ra Không thể tưởng tượng Khó có thể tin đêm quà đêm qua Hoàng thư lưu nguyên bản Đàn thư thái thư gửi Đột nhiên trở nên dự tượng Cái chút đau lòng nổi đêm qua ta đọc cô thế gia Nghe nói bọn họ khoảng đãi tân nữ tế. Ồ, chuyện này có quan hệ gì với người, vậy tiếp theo ngươi làm gì? Hoàng tư lưu, biểu tình, càng ngày càng thống khổ nổi. Đọc cô gia tân nữ tế phải là ta, trí là ta. Ta đối với tiểu nghệ, tương nhớ nàng đã sáu năm, suốt sáu năm trời, hiện giờ nàng trước của cung trưởng thành. Nhưng cặp mắt không biết nhìn người, đi coi trọng tên quận là áo lụa. Thú dành cái đồ bỏ địa quân mạc ta, điều này làm sao khiến ta có thể cam tâm được. Nói gì thì nói, Hoàng gia chúng ta cũng không phải là một gia tộc cường đại. Vài năm gần đây liên tục chịu ức hiếp, nếu không có chiêu bại thân thiết với độc cô thế già, không chừng sớm đã bị người ta tiêu diệt. Nếu ta cùng với tiểu nghệ, hảo sự có thể an bài, Hoàng gia của ta từ nay về sau vô sự. Nếu mà chỉ ý vào tiểu vô cô của ta, căn bản không thể cùng độc cô gia quan hệ gần gũi thêm được. Nhưng nếu ta là nữ tế độc cô già, vậy tình hình đã có thể hoàn toàn khác. Tuyệt đối mối quan hệ có thể tiến một bước dài. Nói đến đây, hắn không thể không đáp ý cười hài tuyển. Mọi người không biết nói gì. Trong mong tới 6 năm, năm nay đọc cô Tiểu Nghệ 16 tuổi, nói cách khác lúc ấy đọc cô Tiểu Nghệ mới có 10 tuổi à, thế mà đã nổi tâm tư Thật sự là quá sớm mà. Nghe nói trước đây đọc cô gia cự tuyệt hoàng thất cầu thân. Ta liền lập tức chạy đến đây, chuẩn bị hướng đọc cô gia cậu thần. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không vừa ý đối với cái tên họ quân. Quân là áo lụa. Dù nói thế nào, ta hoàng sư lưu cũng chính là nhân tài thế hệ trẻ. Hai nhà lại có quan hệ thân thích. Chỉ cần tiểu cô cô đềm đềm bên gối thổi vào ta dưỡng vài lời, thì sự tình sẽ có triển vọng. Thật sự không ngờ, không dẫn cự tuyệt ta mà cư diện Còn ngay trước mặt của ta khoảng đãi tân nữ tế. Mọi người... Tôi đổi ồn một tiếng, đã hoàn toàn hiểu rõ. Lúc này, độc cô Tung Hoành bên kia cũng nhận được tin tức, hùng hùng hồ hổ chạy đến đây, vừa lúc vọt qua. Nghe thấy tiểu tử đó lại nói như vậy, khuôn mặt tức giận đến tím ngắt, muốn một trưởng chụp chết tên này. Khuôn mặt ta nhẹ nhàng khóc phát tay, ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh gây cho kinh động. Vậy lúc bọn họ khoảng đãi tân nữ tế thì ngươi làm gì? Thành năm khuôn mặt ta càng ngày càng nhẹ nhàng. Làm gì sao, ta còn có thể làm gì, ha <cười> ta thật sự chịu không nổi, xa xa chứ nghe thấy bọn họ kêu to hét lớn uống rượu, làm cho ta ngủ không được, liền trộm đến xem, ta muốn nhịn xem bộ dạng truyền thuyết của tân nữ tế đọc cô gia, sốt cuộc có bộ dáng gì, tới cửa điện chứng kiến một đại mập mập siêu siêu vẹo vẹo đi ra, chặn ngang tấm chặt ta, nói, đưa ta đi nhà vệ sinh, đa băng tử kia xem lão tử là người nào, người cá sai vặt sao? con mẹ nó, tên mập bạc kia say đến ngay cả ánh mắt cũng không nhìn ra, thật sự gặp bắt chó mù rồi. Ta liền hỏi, các hạ là ai? Kết quả mập bạc nói, lão tử chính là quân, quân, quân. Ta giận quá, nguyên lai đây là tân nữ tế, ta còn tưởng rằng độc cô thế già tìm một nữ tế thật tốt. Nguyên lai là một tên béo chết bậm, cùng ta so sánh quả thực, còn kém chất xa so với ta. Con mẹ nó, có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục cho nên ngư luyện cho tay à ta liền mang theo hắn đi về phía nhà vệ sinh, vòng vo một hồi ta đột nhiên có ý muốn nếu ta đem vị tân nữ tế này đến hầm cầu, đem vị này đẩy xuống dưới, nói không chừng làm cho hắn sặc mà chết, may mà hắn vẫn khí tốt, ha <cười> ha còn chưa chết, nhưng mà hắn cũng thành cái dạng hắn mười phần đáp ý cười to, lấy tính cách đọc cô thế già, làm sao có thể để cho hắn làm nữ tế chứ đến lúc đó chẳng phải ta càng thêm có cơ hội quý báu sao hắn ác độc phát ra hai tiếng cười sắc mặt chữ tận khủng bố tất cả mọi người thở dài đây là điển hình, là tâm địa tiểu nhân à ta thấy trái phải không người liên kéo tên mập mạp kia tẩm kia hướng nhà vệ sinh lớn đi đến mẹ nói chứ, mập bạp chết này cũng thật nặng, thiếu chút nữa để chết ta, cuối cùng đã tới thiếu chút nữa ta kiên trì không nổi buồn cười là mập bạp vẫn mơ hồ ói ra toàn thân lại còn cảm ơn ta, ta luyện một tước đạp hắn rơi xuống, đáng tiếc hắn cũng không chế chìm, mập mạp chết tiệt này. Mọi người bây giờ đã rõ chuyện gì xảy ra. Việc này vốn thận không hay, quỷ không biết, nhưng ta lúc đi gặp mấy thủ vệ đi nhà vệ sinh, Mắt thấy nhưng tránh không kịp, ta liền hô lớn, mau đến hỗ trợ a. Quân thiếu gia rơi xuống hầm cầu, nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra thận sắc trắng nặng, kết quả mọi người đến đây. Lúc sau ta mới biết được là đường mập mạp chứ không phải quân mạp tạ ăn quả đắng. Suy nghĩ cả nửa ngày, hành động lại nhầm lẫn, bớt quá đường mập mạp kia. Tuy không phải là quân mạp tạ, nhưng thân phận cũng không phải nhỏ. Không ngờ là công tử của thượng thư hộ bộ, ta động dạng treo vào không nổi. Một khi đã bị người biết, thậm chí cả mạng hoàng gia. Đều trí nguy, toàn bộ tâm tư của ta đều uổng phí, đã chọc vào đại viện toái này. Quân mạp tạ vỗ tay, đưa hắn vào trạng thái hồ mê bất tỉnh, đứng dậy lắc đầu cười nói, độc cô thế gia quả nhiên là có nhân tài ẩn giật à. Cư nhiên còn có biểu thiếu gia đầy hứa hẹn như vậy. Hai huynh đệ chúng ta ngay tại độc cô thế gia lại có thể gặp ám toán. Không biết phụ này có tính là ý định mưu sát không. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được. Độc cô tung hoành phụ tử, tam đại đồng đường nhất thời đỏ mặt tía tay. Chuyện như vậy phát sinh ở độc cô thế gia quả thực đã khiến cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Quốc bạc tà thanh âm không cao nhưng như là thanh dao gầm đung đỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng bọn họ đại thiếu khẩu khí tuy chặn bình thản nhưng từ ngữ vô cùng sắc bén vả lại lộ ra vào thành ý từ ngữ cũng không có phóng đại đây không thể nghi ngờ là điều cực kỳ nhục nhã loại chuyện tình hoang đường này là phát sinh ở độc cô thế già đặc biệt coi trọng mặt mũi gia tộc không chỉ vô cùng nhục nhã chính khách nhân đến nhà mình bị người thân thuộc nhà mình đẩy xuống hầm cầu coi như một nửa âm mười Giết người cũng không quá Hơn nữa, vị khách nhân này Còn là tôn tử của đường vạn lý, Công tước thiên hương Nhi tử của thượng thư hồ bộ Gia chủ tương lai của đường gia Thần tài mới của kinh thành Loại sự tình này nếu quả thực truyền ra ngoại Vậy đọc cô thế gia từ nay về sau Ở huyện huyện đại lục xú danh văn lượng trội Sau này Ai còn dám đến độc cô thế gia Uống rượu chứ Người đầu đem tiểu tử này đi chém Băm thành tương vứt cho chó ăn Đồng cơ tung hành cuồng nổ hét lớn một tiếng, lập tức phát thư đến hoàng gia, lão tử mô bọn hắn cấp cho lời giải thích, việc này nếu không làm cho lão phu vừa lòng, lão phu lập tức phát bình, áo giáp cường đầu, cưỡi ngựa giảm đạp kim đông thành, làm cho hoàng gia, chó gà không thà, một lần tức diệt, động tâm động mắt đến lão tử tạ, xem ai đua ai. Lão gia tử lần này cực kỳ tức giận, như con sóng cuồng cuộn cuốn chiếc gạo không dứt, thân tin rất kích động. Đầy một bụng tức giận Đại tướng quân đọc cô vô địch cũng đồng dạng Rất là căm giận Cơ mặt giật giật Hai má phình lên nhảy thịnh thịt Cũng giận không thể kiềm chế nổi Nữ nhân tiểu nghệ thật vất vả Mới kiếm được một lăng quân như ý Trong khoảng thời gian này xem ra Quân mặt ta cũng là nhân trung long phượng Đọc cô vô địch tuy rằng Lộ ra vẻ không vừa ý Nhưng trong lòng đã chấp nhận từ lâu Hướng gì Nữ nhân nhà mình chính làm ôm cái bụng lớn nên ngang qua cửa thành, ngoài trừ quân mặt ta. Có nhà nào dám trước về? Một phen gây sức ép, thật vất vả mới làm thỏa đáng chuyện này. Cha vợ là ta, ác ở một bên cao hứng, phấn chứng uống rượu. hơn nữa quân mặt ta, còn đáp ứng trị liệu vết thương cũ, cho lão cha. Điều này đối với độc cô thế gia mà nói quả thật là song hỉ lầm mồm, niềm vui nối tiếp niềm vui. Hết lần này đến lần khác trong thời khắc mấu chốt này, Vì cháu trai có phu nhân, có âm mưu đem nữ tế tương lai đẩy xuống hố phân. Độc cô vô địch lâu lâu mộ hôi lạnh, may mắn lần này đẩy xuống là đường nguyên. Nếu mà thật sự là quân mạc tà thì xong rồi. Độc cô vô địch quả thật không thể tưởng tượng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Ít nhất có thể khẳng định, quê nữ độc cô tiểu nghệ một phen tâm tư hoàn toàn như nước trôi rồi. Cha già chúng thương và thập niên không có hy vọng nữa. Chỉ sợ quân chiến thiên chắc chắn 100% sẽ khởi binh đến tấn công dựa theo tính tình của quân chiến thiện hắn có thể để cho cháu mình chịu tình huống vô cùng nhục nhã như thế bởi vì có một câu nói sĩ khả sát bất khả nhục hai nhà tất nhiên là một sống một chết cục diện sớm sụp đổ phụ tử hai người gào trắng một hồi chỉ thấy nội viện đài loạn một đội quân tóc dài xếp thành hàng đi ra sáng sớm ông cháu các ngươi phát điên vì cái gì vậy cũng là lão phu nhân lên tiếng chất vấn đầu tiên, lão tử hôm nay không chỉ nổi điên, Cậu muốn giết người. độc cô tuân hoành nhảy dựng lên mắng, cái gì vậy? lão phu nhân chừng mắt nhìn đang muốn phát hỏa, đột nhiên phía sau xuất hiện một phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý phái, gương mặt thanh tú vọt đến với mặt kinh hoàng, tiểu lưu, ngươi làm sao vậy? tại sao ngươi lại nằm trên mặt đất? kêu nửa ngày, vẫn thấy hoàng thư lưu hôn bề bất tỉnh, nàng ta không khỏi kinh hoàng ngẩng đầu lên hỏi. Lão gia, lão gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra hả? Hỏi cháu người đi. Hoàng gia các người, được giáo dục tốt vậy, Bản thân ta thật không nghĩ tới. Hoàng gia các người không ngờ âm mưu thâm sâu như vậy. Hảo tâm kế, hảo tâm kế à. Độc cô vô địch dùng tay, chém một nhát vào không khí, khuôn mặt lành lùng khiển trách. Khuôn mặt bà nhìn thấy bọn họ người một nhà trên cãi ẩm mỹ, cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Hơn rửa thủy chung chính mình vẫn còn là ngoại nhân. Cho nên... Hắn đành nhất chân đi ra ngoài, mới đi được hai bước, đột nhiên dựng lại xây người, chỉ tay xuống chỗ hoàng thư lưu đang nằm dưới đất đoại. Người này, tại chỗ này, xem như là cấp cho độc cô thế già mặt mũi. Ta sẽ không đích tân động thủ, nhưng hắn nhất định phải chết. Chuyện này tuyệt đối không thương lượng, nếu hoàng gia có gì không phục. Ta quân mặt đà nguyện ý cùng bọn họ lý luận. Hắn không nên hãm hại quân đệ của ta. Ta mặc kệ trước kia hắn có làm chuyện gì. Cũng không quản lúc trước, Hắn có hay không thiện lương trung hậu, nhưng chỉ cần chuyện hôm nay, hắn tội muôn lần chết, cũng không thể thoát được. huynh đệ của ta ai dám lạm nhục, thương thiện cũng không được. Mặt cá, ta cũng chưa biết mập mạp, trả hậu lễ này như thế nào. Như thế nào xử hoàng già, ta không đoán được tâm tự của hắn, nhưng ta hoàn toàn ủng hộ hắn, lời của ta chỉ có thể Khẩu khí lạnh lạnh, băng hàn lạnh khóc, hắn thẳng nhiên nói mấy câu. Giống như quân vương ở trên cao, tuyên bố tuyệt sát lệnh, đối với một người vậy, ai cũng không nhìn thấy. Theo ngón tay hắn chị cha, một đạo chỉ khí vô hình vô ảnh vô thành vô tức, xuyên thấu đến đầu hoàng thư lưu, ngay cả đọc cô thế gia bây giờ muốn làm việc theo tình riêng, người này cũng tuyệt không nhận được ánh mặt trời ngày mai. Không chờ đường nuôi, một điểm đường lui cũng không chừa, ta sẽ không cấp cho cựu nhân của ta chút cơ hội hy vọng. Đứng lên phản kháng, cầu nhân của quân đệ ta cũng như vậy. Nói xong câu nói đó, quân mặt ta lành lùng đi thẳng về phía trước. Phạm chỗ nào hắn đi qua, mọi người đã không tự chủ được nhượng đường. Chạm đã. Vì phụ nhân này, lành mặt đứng lên. Quân công tử, ngươi là hôn phu tương lai của nhà đầu tiểu nghệ, mọi người cũng không coi là người ngoài. Xin hỏi cháu ta như thế nào đắc tội với ngươi, tại sao ngươi muốn đưa nó về chỗ chết? Ngươi nên cho ta một lời giải thích đi quân mặt ta chưa có đi xa thẳng nhiên nổi. hắn như thế nào đắc tội với ta? Bà hỏi độc cô đại tướng quân sẽ rõ. Hôm nay, nếu không phải ở độc cô thế già, nếu không phải bởi vì cái độc cô thế già, thì hoàng gia sau này, mặt trời lăng ngày hôm nay sẽ phi hôi yên diệt. Chó gà không thà. Quân mặt ta nắm chặt hai tay lạnh khóc nổi. Người, thật là may mắn. Nói xong, quân mặt ta không thèm để ý. Cứ như vậy mà đi, bất kể là ai. Đừng ai động đến quân đệ của ta, động đến, phải trả một cái giá cực đắt. Cái giá phải trả, khó có thể gánh nổi. Nhị phu nhân cũng đang muốn nói điều gì, đọc cô đại tướng quân đi đến, tác cho bà một cái bạc tai, rồi mắng to. Người tiện nhân này vẫn còn dám dậy dừa, mặt mũi đọc cô thế già hủy hoại hết rồi. Không cần phải nói, lúc trước tiện nhân người gã cho lão tử, mục đích khẳng định cũng không đơn thuận như vậy nhỉ. Nhị phu nhân cũng là người thông tuệ. Chỉ trong chốc lát liền đoán được từ đầu đến cuối Cục diện trước mắt Lại thêm cái tác của đại tướng quân Cho nên được hai sáng rồi Quân bạn ta Quân đại thiếu gia đã tỉnh cầu người Ngươi buông thai điệp di của ta đi Nhị phu nhân khóc lóc thảm thiết Trong lúc giấc thời cũng không nghĩ ra chút lý do gì để cậu xin Một mặt là quân gia này Tiền bạc, đồ vật đều không để trong mắt Nhị phu nhân Nghĩ nửa ngày Đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết của gia tộc Liều đỉnh kêu lên Quân công tử, quân công tử, hoàng gia còn có một vị tổ tông, đang ở huyết hải vô biên. Huyết hải vô biên. Đã đi được khá xa, quân mặt ta liền dừng là một chút chậm rãi nổi. Chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có tác dụng. Trước cuộc hắn cũng không để ý, tiếp tục bước đi. Người tiện nhân này, còn không biến nhanh vệ phòng cho lão tử. Ở chỗ này càng làm cho người ta thêm bé mặt. Lăng trở vệ phòng nghiêng ngẫm lỗi lầm đi, mâu phắn Đọc cô vô địch lớn tiếng trách mắng, ở trong nội tâm của hắn vẫn còn tương đối sủng ái vì phu nhân này. Bởi vậy mới đáp ứng yêu cầu của nhị phu nhân để điệt nghi nạn ở trong nhà. Tiếp xúc mà không thông qua mình, trực tiếp hướng lão gia tử phu nhân, cầu thân, cũng không truy cứu, thế nhưng hắn thật sự không nghĩ đến, có thể sẽ trai chuyện lớn như vậy. Đọc cô tung hoành lão gia tử sạp bạc đi lên ăn bại người, đột nhiên đối quát lưỡng với di tử của mình. Tiểu tử người cũng hỗn đản, không quản nữ nhân của mình cho tốt, khóc xước mứt như vậy, còn tra thể thống gì? Đọc cô hào, nhanh đưa mẫu thân của người về phòng đi. Đọc cô vô địch, hỗn trước người còn ở nơi này làm gì? Còn không đến xem đường nguyên sau? Nói xong câu cuối cùng, lão gia tử tựa hù tức giận dậm chân bình bịch. Đọc cô vô địch nhất thời tỉnh ngộ, nói đến cùng chuyện này mấu chút không xảy ra trên người quân mạc Tà, Cũng không ở trên người đọc cô thế già, mấu chút là trên người đường nguyên à. Quân mặt tà thứ nhất là vì danh dự của đường nguyên, thứ hai cũng là vì độc cô thế gia mà suy nghĩ, dù sao hai nhà bây giờ tương lai quan hệ sẽ là thông gia. Quân mặt ta nói gì cũng phải lo lắng một chút, không để chuyện lùa ra, chuyện này chỉ cần quản ngựa cho chặt, không nghi ngờ gì bí mật này sẽ được dự kính. Mẫu chốt chính là đường nguyên, việc này nếu có thể che đậy xuống, tất nhiên sẽ là đại cát, nếu như không thể hoàn toàn thu xếp được, trăm triệu lần cũng không thể lọt ra ngoài. Một khi đã lọt ra ngoài, để cho đường gia tự biết. Hậu quả đối với nhà mình chỉ có thể dùng tự nghiêm trọng để tả. Cho nên, độc cô vô địch đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đuổi theo quân Mạc Tà. Bất quá, thông qua chuyện này, phụ tử hai người đều minh bạch. tin tức thời gian vừa qua, quân Mạc Tà giết chết Mai Cao Tiết cùng với Khổng Lệnh Dương. Độc cô tuôn hoành lão gia tử từng có nhận xét một câu, quân Mạc Tà, người này, tâm ngoan thủ lạc, làm việc sát phạt quyết đoán, quả nhiên là một đại nhân vật. Sau này vô luận kẻ nào Cũng không thể chọc đến nữ nhân của hắn Người nhà của hắn Nữ nhân của quân Mạc Tà Người nhà của quân Mạc Tà Không thể nghi ngờ chính là nghịch lân của hắn Lòng có nghịch lân chạm vào thì tức giận Giận dữ thì đổ máu 3.000 dặm Hiện giờ xem cha có thể hiểu được một phần Trừ bỏ người nhà Nữ nhân của hắn Cũng không thể động đến quân đệ Của quân Mạc Tà Nhất là những người Được hắn coi là quân đệ cũng không được Vì quân đệ Tùy đây là lần đầu tiên đến nhà nhạc phụ tương lai uống rượu, còn dám làm ra chuyện ẩm mỹ, hoàn toàn không lưu lại cho đọc cô thế gia một chút mặt mũi. Đáng tiếc, hai phụ tử này lại xem nhẹ chuyện khác, một chuyện lại cực kỳ trọng yếu, hoặc là hai người bọn họ đánh giá rất cao phân lượng nhà mình, coi như đại thiếu đồng ý không truy cứu, mập mạp đồng ý không truy cứu sao. Tiền có thể sai khiến quỷ, cũng có thể thông tiền, có tiền ở tuyệt đại đa số tình hướng, chính là bản năng. Lấy bản thân mập mạp và gia tộc hiện giờ, thân phận là thần tại mới nổi ở kinh thành, chuyện này có thể đơn giản như vậy là xong sao? Nhìn một chút sáu tôn tử đang bận trộn, đọc cô gia tử thở dạ một tiếng thấp giọng nói, Việc của tiểu nghệ ta bỏ ra hết tâm ý rồi, trong tương lai nếu như các người cũng có thể làm quân đệ với quân mạc ta, như vậy sẽ làm cho lão phu yên tâm à. Đọc cô lão gia tử nói những lời này thanh âm chất dễ quên đề sáu người đều không nghe trọ ao ao ghiêng đổ tai đến hỏi, Cái gì? Dạ dạ nói cái gì vậy? Không có gì. Nhanh chóng đem tiểu tử này. Đá văn cho chó ăn. Thấy tiểu tử này. Lão tử càng phiền lòng. Độc cô tung hành nhất thời. Có chút mất hứng. Quân mặt tà náo loạn như vậy. Thế nhưng chính mình hoàn toàn không tỏ ý tức giận được. Nam gì? Phải như thế. Vì quân đệ không sợ trời xanh. Đây mới là nam gì tầm huyết. Nam gì nghĩa khỉ. Độc cô tung hành lão gia tử nhớ đến. Câu nói cuối cùng của quân mặt tà Huyết hải vô biên sao? Chỉ cần hắn động đến huynh đệ của ta, cha hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có tác dụng gì. Thật là một tiểu tử cuộn vọng, thật là một tiểu tử đáng yêu. Trước đây ta sao lại cho hắn, cái loại quần là áo lụa cơ chữ. Lão gia tử lắc đậu, trầm tư khó giải, chẳng lẽ ta già rồi nên hộ độ. Dạ già, thật sự giết người à? Đọc cô kiệt khổ sở ngưỡng đầu hỏi, hắn xưa nay cùng với lão tam đọc cô hạo thân thiết, cùng với bà con xa này có chút quen biết. Nhiều ít có chút không đành lòng hạ thủ giết Lập tức đồng thủ Độc cô tung hành trong mắt hiện lên vẻ tạng nhẫn Nặng đề nói tiếp Đây là quân lệnh Sáu người đồng thời đứng dậy nghiêm trang nói Tuân lệnh Độc cô vô địch đã đi được một lúc Đường Nguyên còn chưa tỉnh dậy Vẫn còn đang ngấy khỏi khỏi trung trời Quân mặt ta thấy hắn tiến vào Biết nghe là có ý định gì nói Đường Nguyên Ngày hôm qua uống không ít Cũng không nhất định có thể nhớ được như thế là tốt nhất Đọc cô vô địch thở dài một hơi, gương mặt đen có chút hồng lên, ho khăn vài tiếng mới nói. Việc này chính là... Thật sự là... Quân mặt ta vô cùng kinh ngạc cười cười. Có vẻ không thể tưởng tượng được vì đại lão thô lỗ này lại có thể cất lời xin lỗi nổi. Yên tâm, nếu mà đường nguyên còn nhớ rõ, ta cũng sẽ dặn hắn, không cho hắn nói ra. Vậy tốt quá rồi. Đọc cô vô địch lâu lâu bộ hôi, lúc này mới hỏi chẳng lẽ việc này đường nguyên căn bản không phải nhờ ngươi làm chủ à không phải là do hắn chạy đến tố khổ với ngươi ra mặt sao huynh đệ với nhau quý ở chỗ tình cảm nếu ta chờ đến khi huynh đệ nhờ mới đi làm, vậy còn gọi là huynh đệ sao coi nhau như huynh đệ sao khuôn mặt ta thẳng nhiên cười mà mục tiêu của tiểu tử đó chính là ta, đường nguyên chỉ là gánh thay mà thôi, dính phải chiều tay bay vả gió này, nếu mà là ta vẫn thờ ơ, đây cũng không phải gọi là huynh đệ nữa quân mặt tà miễn cười, ánh mắt nhìn nhìn đường nguyên đang ngủ say, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt nói: chuyện của quân đệ vốn cũng là chuyện của ta, đọc cô vô địch cả người chấn động, lời nói đó như sấm đánh ngang tai. một câu này của quân mặt tà làm cho trong lòng hắn đột nhiên nhớ lại vì đại ca mà mình tôn sùng, quân vô hủy, nhi ca quân vô mộng, hắn vẫn nhớ như in những năm đó, quân đệ mấy người tra ngoại thiên hương thành du sường, lúc ấy quân đệ mấy người Đều đang đồ tuổi tráng niệm Lúc ấy đại ca quân vô hối Đứng trên đỉnh núi Nhìn thấy xa xa biển mây bốc lên Thế sự mờ ảo Vỗ bờ vai của mình thản nhiên nói một câu: Vô địch, ngươi là quân đệ của ta Cùng vô mộng Vô ý như nhậu, đều là quân đệ thủ túc của ta Đến bây giờ Đọc cô vô địch vẫn còn nhớ Quân vô hối lúc nói chuyện Đang đứng ở trên đỉnh núi Ngào nghẽ hướng lên trời cao Mây bay trùng điệp Khẩu khí hững hờ nhưng ẩn chứa thật sâu tình quân đề đó là lời thề thà trầm nghịch thiên cũng không hối hận quân đệ đây là hai tự thận thánh một câu nói đó thôi làm cho độc cô vô địch khắc ghi cả đời hiện giờ quân mạc ta cũng nói những lời này trên mặt cũng lộ ra phong phạm khẩu khí hững hờ cùng tâm tính kiên quyết giống nhau như đúc độc nhất vô nhị thậm chí nhìn nghiêng từ bên cạnh lại căn bản là như quân vô hối đang nói chuyện vậy Ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như đốt Quân đệ Chuyện của quân đệ chính là chuyện của ta Vô địch, ngươi là quân đệ của ta Cũng vô mộng, vô ý như nhau Đều là quân đệ, tay chân của ta Những lời này của quân vô hối tự như vang lên trong lòng mình Một tiếng từ ngàn xa xưa vọng về Quân mặt ta vì quân đệ của hắn Có thể liệu lĩnh, có thể không cần để ý Đến chuyện đọc cô thế già, gia tộc Sừng sững, mà chính mình Vì quân đệ của mình cũng bất chấp tất cả Mà mình biết Quên đệ cô mình chết rất khuất tức Bị chết thật không đáng Thời điểm bị chết trước oan uổng Chính mình đã làm được cái gì đây Đọc cô vô địch đột nhiên thấy cổ họng nghèn lại không thở nổi Tự hồ hết hơi Một loại xúc cảm đặc biệt từ đáy lòng dâng lên Hắn trực vật ho khan vài tiếng Đột nhiên che miệng xong ra ngoài Có thể hắn, ngay cả ánh mắt Cũng bừng kính Cứ che như vậy xong ra ngoài Hắn không thể nói thêm điều gì nữa Cái gì cũng không cần nói nữa Hắn lao thẳng về phòng, đứng trước bài vị của quân vô hủy, nhìn lên vị lạnh dư băng thật lầu, ngón tay trung chạy, dòng nổi trung trùng. Đại ca, đại ca ta nghĩ ra rồi, tiểu đệ đối với người không tốt. Đột nhiên, sau đó nước mắt hắn tuôn như mưa, ngã sấp xuống đất, trống lên tiếng khóc lận. Khi đường nguyên tỉnh lại thì đã giữa trưa ngày hôm sau, mà bạch lặng lẽ mở mắt lăn lộn bò dậy, hét lớn một tiếng. Mẹ nó, con bà nó, hảo tử. Lại dám ám toán đường gia người. Chờ đường gia gia người đi. Vừa mắng xong hắn lại ôm đầu trên rỉ. Đây là thống khổ của việc xây trụ mang lại. Ngay cả cái đầu to của hắn cũng khó có thể thừa nhận. Bệch một tiếng. Mùi rượu tặng ra bốn phía. Một chén rượu thơm ngọn đặt ngay trước mũi hắn. Tiếp theo là nghe thấy tiếng thanh âm của quân mạc tà. Tỉnh trời à. Xây rượu uống chén cho tỉnh đi. Đường Nguyên nôn khang một tiếng. Nước mắt lưng trồng tam thiếu, thân ca ca của ta, Ngươi đừng chạy vò ta nữa mà, Quân đệ ngươi, Có thể đã đánh mất phong phạm rồi. Hiện tại trở mặt đi, Sau đó chắc chắn sẽ thấy tanh tỉnh hơn. Lúc đó tìm ta nói chuyện, Ta có vài lời muốn nói với người. khuôn mặt ta hư một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái nổi, Ngươi thật sự càng ngày càng có tiền đồ, Đường nguyên hắc hắc gợi ngay ngồ, Nhanh như chớp chạy đi, trước nhanh có thị nữ bưng nước đến rửa mặt, Mập mập từ tuyệt nước ấm thị nữ mang tới, trực tiếp đem cái đầu to của mình ngâm trong nước lạnh. Nửa ngày sau mới ngẩng lên, lắc lắc cái đầu, nước văng bốn phía trên mặt nước. Lúc này, hắn mới nhận khăn mặt, cẩn thận, lâu chữa xong rồi liền phớt tay cho lệnh cho thị nữ lưu ra ngoài. Đường Nguyên lúc này mới nhìn quân mặt ta nhết miệng cười. tam thiếu à, ngày hôm qua quả thật là uống say quá. Ừ, cũng thật là, ngày hôm qua uống không ít thật. Quân mặt ta cực đầu nói tiếp Hiện tại đầu còn đau không? Đã hết đau rồi, nhưng chuyện tối ngày hôm qua, ta lại không nhớ được gì cả, mới vừa rồi còn nhớ rõ, rõ ràng là có chuyện gì trọng yếu mà, làm sao đột nhiên không nhớ rõ là sao? Đừng nguyên nghiên đầu với mặt buồn trầu nổi, không nhớ nổi thì thôi cũng không có chuyện gì quan trọng cả. khuôn mặt ta thở dài, gật đầu, không nổi. Nếu mập mập sau khi tỉnh dậy một bậc truy vững, quân mặt ta còn có chút yên tâm, nhưng đừng nguyên tỉnh dậy, chỉ nói, cũng không nhớ gì cả. Quân bạc tài lập tức xác định, thằng ngốc này căn bản không nhớ gì thật chứ, nếu không vừa tỉnh dậy sao nói cậu kia? Chẳng qua hắn cũng không muốn nhắc tới, ít nhất là lúc này không muốn nhắc tới mà thôi, bởi vì đại thiếu biết, đường nguyên cũng biết, loài sự tình này, hai người đều biết không nói ra sẽ tốt hơn. Nếu mà, đương trường nói ra cũng thật sự trước xấu hổ, vô luận thời gian địa điểm nhân vật đối tượng đều không thích hợp. Mập Mập không chỉ lưu lại mặt mũi cho chính mình, mà còn lưu lại mặt mũi cho quân mặt Tà. Dù sao chuyện xảy ra ở bên trong, độc cô thế già, mà quân mặt Tà cũng đã được xác định là con trẻ tương lai. Biến cố này tuy rằng xảy ra ở độc cô thế già, nhưng vì quân đệ, đường nguyên không thể biểu lộ cái gì, ít nhất là lúc này không thích hợp.